Mời các bạn nghe tiếp phần 7 truyện Liêu Vương Phi của tác giả, ân tầm. truyện thuộc thể loại, ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sủng. Chuyện audio cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 7.1 Từ trước đến nay, công cao cái chủ luôn luôn là điều cấm kỵ của trọng thần bạn vua, thế nhưng ra luật ngạn thác xem như là bất ngờ trong bất ngờ, đặc biệt trong đặc biệt tình dung chính xác nhất về hắn là quyền phuynh thiên hạ nhi chiêu bất kỵ công cái nhất đại nhi chủ bất nghi ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị của gia luật ngạn thác như được cẩm thạch điêu khắc nên không bộc lộ cảm xúc nào kể ra thống lĩnh 50 vạn đại quân cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng đối với người có khả năng thiên phú về lãnh đạo quân sự như gia luật ngạn thác mà nói lại dễ như trở bàn tay trời sinh hắn có đủ loại khí thế không nóng nảy mà uy nghiêm nhưng lại có thể cùng hạ sĩ tiểu binh đồng cam cộng khổ, hơn nữa lại có phương pháp. Lãnh đạo quân đội, chiến là thắng, vô hình trung đắp nặng nên sức hấp dẫn của một vị thủ lĩnh không ai bằng khiến mọi người đều cam tâm phục tùng. Hôm nay là Yến Tiệu, mỗi năm một lần của binh lính trên xa trường, mục đích của Yến tiệc là nâng cao ý chí chiến đấu và hòa khí của binh lính. Trên võ đài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu dọi lên mỗi một khuôn mặt hoặc là thành thục, hoặc là non nước của các binh lính, hoàng đế gia luật a bảo cơ và hoàng hậu thuật luật bình ngồi ngay ngắn trên long ỷ trong đại điện, đại hoàng tử và nhị hoàng tử văn võ tinh thông cũng đứng hai bên. gia luật a bảo cơ nhìn về phía đại quân đang hưng phấn trước khi tuyên thệ, gia luật ngạn tháp chỉ thúc ngựa trèo lên đấu đài, nhìn lướt xuống dưới. sau đó hung nhẹ một tay lên ra hiệu, năm mươi vạn đại quân trong nháy mắt yên lặng không tiếng động. Bầu không khí hương động trong yên ắng làm cho, toàn bộ văn võ bá quan chấn động mạnh. Hoàng đế gia luật A bảo cơ hiển nhiên cũng nhận ra điều này, mặc dù, trong lòng có chút mất mát nhàn nhạt, tuy rằng hai hoàng tử cũng dũng mãnh thiện chiến không thiếu, nhưng so với đứa cháu gia luật ngạn thác mà nói, không khỏi cảm thán anh hùng tuổi xế chiều phiền một, hắn lại chuyển hướng sang hai hoàng tử của mình, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nghi thức điểm binh hoành tráng hùng vĩ bậc nhất tiến hành đâu vào đấy? Cựu binh ý chí chiến đấu kiên cường, tân binh ý chí chiến đấu hiên ngang, trên mặt mỗi người đều là sự sùng bái và kính sợ đối với gia luật ngạn thác. Có, thể nhìn ra được 50 vạn đại quân này ở trong tay của gia luật ngạn thác được huấn luyện hết sức tinh nhuệ. Hơn nữa lực tác chiến mạnh mẽ cũng là việc khiến cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Gia luật A bảo cơ và thuật luật bình nhìn ngắm khí thế dũng mãnh của đại quân khiết đan, bên môi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đông lâm vương gia luật ngạn thác tiến lên nghe lệnh. Gia luật A bảo cơ ra lệnh cho truyền lệnh quan hô to, âm thanh sang sảng hào hùng vang, vọng toàn đại điện. Gia luật ngạn thác thân cưới 9 mã kéo cương, chiến mã gầm lên một, tiếng từ trên giáo đài nhảy vọt xuống, chạy đến bên đại điện. Khi còn cách Đại Điện khoảng 100 thước ra luật ngạn thác ghi cương, chiến mã lập tức, dừng lại. hắn tung người một cái nhảy xuống ngựa, tay trái vững vàng nâng mũ giáp, lên, từng bước vững chắc đi về phía Đại Điện. 50 vạn đại quân nghiêm nghị lặng lẽ tự giác đứng thành hai đội, tách biệt hai bên phải trái Đại Điện, trong ánh mắt lé lên sự yêu mến đối với chủ tướng của bọn họ. Đến dưới bậc thềm, ra luật ngạn thác dừng bước, tay phải đặt lên trước, ngực hạ thần nghe lệnh thanh âm trầm thấp sức lực vững vàng khi thế giữa hai đầu lông mày khiến kẻ khác không thể khiên thường Đông Lâm Vương con chín đâu tháng đó liên tiếp lập kỳ công trước tiên là đánh đổ nước một hải sau là trinh phạt gia tộc Hách Lạp thống nhất Giang Sơn khiết đan chúng ta vì vậy chẳng phải khen thưởng cho con thật lớn ánh mắt ra luật A bảo cơ tán thưởng ông sang sảng nói hoàng thượng thánh ân minh mông cuồn cuốn da luật a vào cơ vút vút tròn râu, nói tiếp, Đông Lâm Vương nghe, phong tước, đầu mày ra luật ngạn thác có chút nghi hoặc lướt qua, lập tức lớn tiếng nói, thần tử có mặt. Từ bây giờ trở đi, chấm phong con làm hầu quốc đại vương, thưởng biệt uyển năm nơi, trên kinh ba chỗ, nước bột hải hai nơi, hy vọng con có thể thành tâm cống hiến sức lực cho nước khiết đan, cầu chúc cho chậm hoàn thành hùng tâm bá nghiệp. Người đâu? Quan truyền lệnh lập tức tiến lên Nay ban thưởng mệnh phù, hầu quốc đại vương Gia luật ngạn thác nhận lấy mệnh phù, quái miệng nhếch lên, lớn tiếng Nói, vi thần sẽ tận tâm cống hiến sức lực đến chết cho nước khiết đan Hầu quốc, thực ra chính là kinh thành của nước bột hải Mà, hầu quốc, đại vương, sở dĩ quyền cao chức trọng cũng bởi vì người ngồi lên vị trí này Không chỉ có tay cầm binh quyền của khiết đan Hơn nữa cũng có thể sở hữu toàn bộ binh quyền của nước Bột Hải. Ý tứ rất rõ ràng chính là gia luật A Bảo Cơ đã thầm chấp nhận đề nghị khi trước của gia luật ngạn thác cho hắn quyền định đoạt nước Bột Hải. Trên giáo trường tất cả binh lính và bá quan văn võ nghe được hoàng đế tuyên bố phong lệnh như vậy đều quỳ xuống đất quần thần cung chúc hầu, quốc đại vương, nguyện đại vương vạn phúc, thanh âm chúc mừng vang vọng toàn bộ giáo trường. Sau một lúc lâu, ra luật A bảo cơ nhìn ra luật ngạn thác nói Nước, bột hải ở trong tay con Nhưng chấm lệnh cho con ở đây trong vòng một năm khôi phục lại thịnh vượng của nước bột hải Tiến tới kinh tế phùn thịnh Đáy mắt ra luật ngạn thác vụt qua sự kiên nghị dứt khoát Nói, cần tuân thánh chỉ, thần sẽ dốc toàn lực Gia luật A bảo cơ mỉm cười gật đầu Sau đó, ông lại lần nữa mở miệng nói Mặt khác Khi trước tính mệnh của chấm nhờ có tần cô nương cứu giúp. Bây giờ chấm đặc biệt phong tần lạc y làm nữ quốc y của nước khiết đan. Có thể dựa vào quốc y mệnh phù tự ý ra vào ngự y phòng của hoàng cung. Càng luyện thêm khả năng y thuật. Mong rằng hầu quốc đại vương đừng cự tuyệt. Lông mày ra luật ngạn thác hơi trao lại. Sau đó hắn cất giọng nói. Thần đương nhiên thay mặt nhận lệnh. Gừng càng già càng cay. Người trên đại diện và kẻ phía dưới trong lòng đương nhiên đều có dự tính của mỗi người. Gia luật ngạn thác vì muốn Tần Lạc Y có thể ở nơi thanh lương yên tĩnh. Không bị quấy nhiễu, hắn biết rõ chỉ có nước một hải là của mình. Tay nắm binh quyền mới là kết sách an toàn. Hắn không thể ngờ đến Hoàng thượng lại có thể đáp ứng đề nghị của hắn. Nhanh như vậy, lại còn thẳng thắn như vậy. Nhưng khi hắn nghe được Hoàng, Thượng Phong Tần Lạc Y làm nữ quốc y... Gia luật ngạn thác liền tự mình hiểu, được dụng tâm của Hoàng thượng. Nữ quốc y là chức cao nhất trong đám ngư y, tuy nói rằng nàng mỗi ngày, có thể không cần lên chiều nhưng cũng có quy định số lần tiến cung. Cứ như, vậy đã khống chế hành tung của tần lạc y, cũng gián tiếp khống chế tất cả. Hành động của gia luật ngạn thác, nói cách khác mục đích của gia luật A Bảo Cơ chính là đề phòng gia luật ngạn thác binh biến. Gia luật A Bảo Cơ trông thấy gia luật ngạn thác không hề cử tuyệt, trong lòng đương nhiên hoan hỉ vô cùng, mà thuật luật Bình ngồi bên cạnh cũng, ngật đầu cười. Hầu quốc đại vương bình thân, gia luật A Bảo Cơ nói với gia luật ngạn thác đang quỳ một chân dưới đại, điện, ông nhìn vị hoàng chất này trưởng thành, nhiều năm như vậy chính vì hắn, dũng mãnh thiện chiến vì Giang Sơn Kiết đang lập bao công lao, theo lý thuyết. Ông có thể không cần hoài nghi lòng trung thành của Thác Nhi Nhưng vừa mới rủi ở trên đại địa, Ông cũng phát hiện Thác Nhi chỉ cần khẽ giơ tay nhất Chân, liền khiến 50 vạn đại quân nghiêm cần yên tĩnh, lặng lẽ không Tiếng động, điều này không thể nghi ngờ cũng làm cho kẻ làm hoàng đế như Ông ít nhiều không mấy thoải mái Hơn nữa trước đó một ngày ra luật ngạn Thác đề nghị với mình chuyện Nước bột hải làm ông có chút thất bại Bởi vì cứ như vậy thì tương đương với Việc gia luật ngạn thác sẽ rời xa thượng kinh này Thứ hai, ông biết rõ bản Đồ kho báo vẫn luôn ở trên người gia luật ngạn thác Nếu như hắn lại nắm Chắc binh quyền thì bản thân mình có thể có một ngày an giấc không lo nghĩ Như bây giờ hay không Tranh giành quyền lực trong cung thường thấy nhất cũng là tàn nhẫn nhất Phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù Huống chi là hoàng thúc và hoàng chất Đây, tuy ông biết rõ thác nhi không phải là loại người thay đổi tính cách nhưng ông vẫn muốn chú ý nhiều hơn một chút. Bởi vậy, vì lo nghĩ cho Giang Sơn khiết đan, ông lập thác nhi làm, hầu, quốc đại vương, ban tặng đất đai nước một hải đồng thời ông cũng phong, vương phi của hắn làm, nữ thuốc y, bước kế tiếp triển khai khống chế một, phần hành động của hắn. Hai tâm tư của người đàn ông tất cả đều ẩn giấu trong mắt của mỗi người. Gia luật ngạn thác vẫn chưa đứng dậy, chỉ thấy hắn trầm thấp, lạnh lùng, mở miệng, Hoàng thượng, ta còn có một thỉnh cầu Hửm, chẳng biết thác nhi vì chuyện gì Cứ nói đừng ngại Đáy mắt ra Luật A bảo cơ thoáng chút nghi ngờ Nghiêng người về phía trước nói Gia luật ngạn thác cất cao giọng nói Ta khẩn cầu điều phó tướng khiêm Ngạo, tả tướng quân tiêu chí Hữu tướng quân hưu ca cùng đi Khuôn mặt tang thương của Gia luật A bảo cơ thoáng chốc trầm xuống Giữa chân mày có hơi nheo lại nói Chẳng biết rõ ba vị tướng quân này cùng. Thác Nhi phối hợp nhiều năm, nhưng có bao giờ Thác Nhi nghĩ đến, nếu điều, ba người này đến một hải, như vậy trên kinh ác sẽ thiếu đi trường cột nhân tài. Trên khóe miệng khi cười của gia luật ngạn Thác không có chút ý cười nào, nhưng đáy mắt điên cường và thâm trầm trước sau như một. Hoàng thượng, hiện nay nước một hải đang rất cần người. Thác Nhi đem ba người này đến tất nhiên là vì lo nghĩ cho vận mệnh của khiết đan, và lại. Lẽ nào hoàng thượng đã quên mất, ba người này là Thác Nhi một tay bồi dưỡng lên Nếu Thác Nhi đã có thể đào tạo thành tài được ba vị trường cột đương nhiên Cũng có thể đào tạo nhiều hơn, hoàng thượng không cần phải lo lắng Lời của hắn tuy kiêu ngạo nhưng cũng rất có lý Sau khi ra luật A bảo cơ nghe xong, nghiêng đầu chuyển hướng sang hoàng hậu thuật luật bình Nhẹ giọng nói, không biết ý của hoàng hậu thế, nào Hoàng hậu thuật luật bình luôn luôn yêu thích sự bình tĩnh và tác phong Quyết đoán của gia luật ngạn thác Do vậy khi bà nghe được hoàng thượng hỏi mình Bà khẽ mỉm cười Nói Hoàng thượng Thác nhi luôn luôn suy xét Việc làm rất chu toàn Lần này thần thiếp rất tin tưởng hắn đang suy tính cho Đại cuộc Sao hoàng thượng không cho thác nhi một cơ hội Ừm Dường như gia luật A bảo cơ có điều suy nghĩ gật đầu một cái Hoàng hậu nói phải Tốt lắm, chậm phê chuẩn thỉnh cầu của con, thế nhưng, con phải nhanh chóng để bạt nhiều lương tướng hơn một chút mới được. Thác nhi tuân chỉ, gia luật ngạn thác cung kính nói. Buổi chiều yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót trong trèo vang vọng bầu trời cúc tình hiên, gió mát thổi qua mang đến mùi vị ấm áp. Chủ tử, chủ tử. Thái Nam tiếng sau cao hơn tiếng trước hoàn toàn phá sự yên lặng trong cúc tình hiên Tựa như ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng khiến nó trở nên sao động Cái bụng nhỏ của Tần Lạc Y đã hơi nhô lên Tên tiểu tử này suốt ngày lúc nào cũng ở trong bụng nàng lăn tới lăn lui Cũng không biết có phải là di truyền tính cách của gia luật ngạn thác không nữa Sau khi nghe được tiếng của Thái Nam trong lòng đương nhiên cũng hơi Hoang mang, một khắc sau liền trông thấy vẻ mặt hoảng hút cuốn cùng của. Thái Nam, Thái Nam, em sao vậy? Sao lại hỗn hoảng thế? Thái Nam thở hổn hển đến trước mặt tần lạc Y một tay nắm lấy bàn. Một, tay vỗ vỗ ngực đang phập phòng, sau đó chỉ chỉ bên ngoài. Chủ tử, nàng dùng sức nuốt nước bọt một cái, điều chỉnh hơi thở một. Chút nói, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài thế nào? Tần Lạc Y cẩn thận đứng dậy, nhìn dọc theo hướng. Ngón tay của Thái Nam lại không phát hiện ra có điều gì khác thường phát sinh. Rút cuộc Thái Nam làm cho hơi thở trở nên đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn. Của nàng hoàn toàn tái nhợt, nói, Chủ tử, Phi Tần ngoài phủ đang đi về phía. Cúc tình hiên, xem chừng là đến tìm chủ tử đấy. Tần Lạc Y sau khi nghe xong, Mi Tâm khẽ ngưng trọng Mấy vị Phi Tần kia tìm mình làm gì? Thời gian qua nàng rất ít khi lui tới cùng các nàng ấy. Thái Nam, có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tần Lạc Y khẽ hỏi, thật là, quái lạ, nước sông không phạm nước giếng, các nàng ấy đến đây có mục đích gì? Thái Nam ngẹo đầu gắng sức suy nghĩ, cân nhắc được một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười một cái. Theo như Thái Nam thấy, các nàng ấy nhất định là đến đây để nịnh hót chủ tử rồi, bây giờ chủ tử là Vương Phi. Các nàng ấy không tìm đến người thì còn đến lấy lòng ai bây giờ Tần Lạc Y khẽ lắc đầu nói Thái Nam nếu như họ có lòng như vậy cũng không cần cùng nhau đến đây Chẳng lẽ lấy lòng người khác cùng cần bàn bạc Sao? Và lại hôm ấy trong đại hôn Họ đều biết ta luôn luôn không màng danh Lợi không quan tâm thế sự Bởi vậy cho dù các nàng ấy có cố ý đến lấy lòng Ta, ta cũng không có khả năng làm điều gì cho họ cả Cũng đúng, chủ tử phân tích như vậy thật hợp lý Thái Nam cũng không biết mục đích của họ Thái Nam gãi đầu một cái, vẻ mặt khó hiểu Sau khi nhìn dáng vẻ đó của Thái Nam Tần Lạc Y cũng vui vẻ lên đôi chút Nhìn em kìa, được rồi, không nên bắt óc suy nghĩ nữa Yên ổn mà hành, xử bình tĩnh đối mặt là được Thái Nam ra sức gật đầu một cái Lời của nàng vừa rứt Trên cầu trúc trong cúc tình Hiên xuất hiện bóng dáng của bài phi tần, trên làn nước biếc mênh mông phản chiếu vẻ đẹp thướt tha của họ. Gió thổi sau giờ ngọ có phần khô hanh, nguyên do có lẽ thật sắp vào hạ, rồi mà ở đây lại có tiếng động lớn ồn ào trên mặt đất, có thể xem cúc tình. Hiên là một trốn mát mẻ vì một phần khá lớn hiệu quả che phủ do rừng trúc, mang lại cũng có thể là một loại cảm giác mát lạnh như nước do tần lạc y. Đem lại khi gặp được nàng. Vì vậy, khi các phi tần trên chán ly ti mồ hôi đến trước mặt tần lạc y. Cả, người của nàng lại có vẻ ôn hòa như nước. Trong đôi mắt lộ ra sự bình thản thư. Thái, chỉ trông thấy trên khuôn mặt của nàng hiện lên nụ cười nhàn nhà. Một thân y phục trắng từ trong ra ngoài được làn gió lùa vào chầm chậm phiêu đãng. Mái tóc đen dài đến thắt lưng thỉnh thoảng cũng có vài cọng vì gió mát. Thổi qua mà buông xuống đầu vai càng tăng thêm sự tuyệt mỹ trên người nàng. Ba vị nếu đã đến đây, xin mời ngồi. Tần lạc y chỉ nhàn nhạt, nhạt ngước mắt, đảo qua vẻ mặt của ba phi tần, trong lòng thoáng chốc ngẩn ra, sau đó nhẹ, giọng nói. Rất dễ nhận ra, lần này họ đến đây nhất định không có chuyện gì tốt. Đa tạ vương phi, các phi tần không nói cùng lúc, ngay sau đó liền dối rít ngồi xuống những chiếc ghế đẹp đẽ tinh xảo. Thái Nam hiểu chuyện lập tức rót ba chén trà đặt trước mặt họ, hương thơm của trà thoang thoảng kết hợp với hương hoa trong sân càng thêm thấm, nhập vào lòng người, nhưng ba vị phi tần này chắc chắn không còn tâm tình để thưởng thức những thứ ấy. Tần Lạc y cười nhạt, ta cũng không phải là người thích vòng vo, ba vị, nếu có chuyện gì đừng ngại xin cứ nói thẳng, không cần cố kỵ. Ba vị phi tần lần lượt là Chân phi, Thái phi và Linh phi. Ba người họ sau khi nghe Tần Lạc Y nói như vậy, sau khi quay sang nhìn nhau một chút, chân Phi mở miệng, quả nhiên Vương Phi là người có tính tình ngay thẳng, thực ra tính của mỗi cũng giống như Vương Phi, do vậy nếu lời nói không được trao, chút của mỗi có đắc tội đến Vương Phi, xin Vương Phi thứ lỗi. Sau khi Tần Lạc Y nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, chân Phi cứ nói đừng ngại, Cơ thể đầy đặn của chân phi khoác một bộ y phục màu xanh nhạt, hai hàng, chân mày cong cong, cái mũi nho nhỏ hơi hết lên, mặt trắng như bạch ngọc, vẻ mặt như hoa buổi sớm mai, cần cổ đeo một chuối ngọc tỏa ra một thứ ánh, sáng nhàn nhạt, nhạt, phản chiếu khuôn mặt trắng giống như ngọc của nàng ta vậy, nàng ta khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ lẳng lơ, vương phi. Thực ra thì bọn muội hôm nay đến quấy hiểu cúc tình hiên không vì chuyện, gì khác. Chỉ là muốn hỏi Vương Phi một câu Người dự tính sẽ để Vương Thượng xử lý những người bọn mũi thế nào Chỉ có giọng nói hùng hổ của chân Phi Khuôn mặt từ từ vênh lên mang theo ý phẫn nộ Còn vẻ mặt Thái Phi và Linh Phi rõ ràng cũng có chút khẩn trương Thế nhưng họ chắc chắn lòng giả của Tần Lạc Y yếu đuối Cho dù hôm nay lời nói của họ có quá đáng đi chăng nữa Vị Vương Phi này cũng sẽ không Có phản ứng Linh Phi chính là ví dụ tốt nhất Tần Lạc Y nghe xong, mi tâm nổi lên chút nghi hoặc, tay cầm chén trà của, nàng khựng lại, lập tức đặt chén trà xuống, hỏi ngay: "Chân Phi, ta không hiểu ý của ngươi lắm." Chân Phi vừa thấy phản ứng này của Tần Lạc Y cũng ngẩn người ra, nhưng Linh Phi rõ ràng không kiên nhẫn được như vậy, cộng thêm tuổi tác của bản, thân nhỏ hơn cũng là nguyên nhân, nàng ta chừng đôi mắt to tròn của nàng, lời lẽ sắc bén: "Vương Phi, Ta không rõ người là thật không hiểu hay là đang giả vờ Lẽ Nào người không biết chuyện Vương Thượng Được Phong làm Hầu Quốc Đại Vương Sao Sau khi nghe như vậy Tần Lạc Y càng không hiểu chút nào Nàng không Ngừng hỏi Hầu Quốc Đại Vương Cái gì gọi là Hầu Quốc Đại Vương Rốt cuộc mục đích đến đây của ba vị là gì Nàng cảm thấy đầu óc của mình cũng hồ đồ luôn rồi Thế nào lại xuất hiện Một Hầu Quốc Đại Vương Đây là chuyện gì vậy? Thực ra cũng không thể trách Tần Lạc Y không biết chuyện Bởi vì cha của Ba vị Phi Tần này đều là quan chức trong chiều Đương nhiên thông tin nhanh chóng Thái Phi có phần ngồi không yên So với sự kích động của Linh Phi Nàng ta có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút Vương Phi, Hoàng thượng đã đem nước Bột Hải Ban cho Vương Thượng Cũng phong làm Hầu Quốc Đại Vương Thế thì rất Có thể Vương Thượng sẽ chuyển Vương Phủ đến nước Bột Hải Mà có tư cách, đi theo vương thượng cũng chỉ có một người là vương phi mà thôi. Vì vậy, đương nhiên chúng ta lo lắng vận mệnh của mình sẽ thế nào? Tần lạc y hốt hoảng ngây người ra tại chỗ, hoàng thượng ban nước bột hải cho ra luật ngạn thác sao? Nếu quả thật như vậy, bản thân mình chẳng phải sẽ lập tức trở về bột hải hay sao? Nghĩ đến đây, lòng ngực của nàng nhanh chóng phập phòng, bàn tay nhỏ. Bé ấn ngực, bởi vì nàng rất sợ trái tim sẽ bị tin tức vô cùng to lớn này mà nhảy tung ra ngoài mất ầm Chỉ nghe thấy một tiếng đập bàn thật lớn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ Của Tần Lạc Y, nàng lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh Chỉ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Linh Phi, rõ ràng nàng ta cho rằng vừa Rồi Tần Lạc Y thất thần là đang dương dương tự đắc Người nói đi, có phải người định yêu cầu Vương Thượng Phế bỏ chúng ta Tần Lạc Y hơi nhíu mày, lúc nàng vừa định nói gì đó Thái Nam vẫn luôn, một mực đứng phía sau hiển nhiên nhịn không được, lập tức cất giọng nói. Linh Phi, người có phần rất không coi ai ra gì, lại dám hô to gọi nhỏ với. Vương Phi của chúng ta như vậy, lẽ nào người không sợ vạn nhất Vương Thượng trách tội, người cũng sẽ chung số phận với Dung Phi sao? Linh Phi vừa nghe xong, nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ta... Cũng biết vừa rồi bản thân mình quá to gan nhưng mà vừa nghĩ đến vận mệnh của mình bị nữ nhân này nắm trong tay trong lòng cực kỳ không cam tâm nàng ta chỉ có thể lấy hết can đảm vươn tay ngón tay chỉ thẳng vào Thái Nam ngươi chỉ là một nô tài chủ tử nói chuyện nào có phần cho người chen vào người Thái Nam cả giận nói Thái Nam tần lạc y khẽ quát đừng vô lễ Thái Nam tức giận lui sang một bên Cánh môi tần lạc y hơi nhếch lên, "Linh Phi, hy vọng ngươi hiểu rõ một, việc ta là chủ tử của Thái Nam, vì vậy, có tư cách giáo huấn Thái Nam, cũng chỉ có ta mà thôi."